Chuyện audio mới.com Xin giới thiệu đến bạn nghe Chuyện Bá Vương Thương của tác giả Cổ Long truyện thuộc thể loại Kiếm Hiệp truyện được phát miễn phí tại website chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Văn án Bá Vương Thương Là cây thương độc nhất vô nhị trên giang hồ Dài 1 trượng 3 thước 7 thốn 3 phân Nặng 73 cân 7 lạng 3 tiền Toàn thân đều bằng thép ròng Chủ nhân của nó Tổng tiêu đầu đại vương tiêu cục, vương vạn vụ cũng được công nhận là cao thủ thương pháp bậc nhất võ lâm, vậy mà lại chết không minh bạch bởi một cây thương tầm thường chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. Chương 1 Mặt trời lặn chiếu trên đại kỳ hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn, mặt trời lặn đang chiếu trên đại kỳ. Cán cửa màu đen, lá cửa cũng màu đen, thiếu 5 con chó màu trắng, một đóa hoa màu đỏ. Đây chính là lá cờ khai hoa ngũ khuyển nổi danh nhất trong giang hồ những năm gần đây. Lá cờ ngũ khuyển là lá cờ của tiêu cuộc. Trường Thanh Tiêu Cuộc ở Liêu Đông đã liên hợp với ba tiêu cuộc lớn nhất ở Trung Nguyên, làm thành một liên doanh tiêu cuộc không tiền khoáng hậu. Lá cờ ngũ khuyển chính là biểu hiệu của tiêu cuộc đó. Năm con chó trắng, tượng trưng cho năm người. Chủ nhân của Trường Thanh Tiêu Cuộc, Liêu Đông Đại Hiệp Bách Lý Trường Thanh. Chủ nhân của Trấn Viễn Tiêu Cuộc thần quyền tiểu gia các đặng định hầu, chủ nhân của Trần Oai Tiêu Cuộc, Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Đông Cảnh, chủ nhân của Oai Quần Tiêu Cuộc, Ngọc Báo Khương Tân. Còn có một vị cao thủ đệ nhất trong các tiêu cuộc trung nguyên, tổng tiêu đầu của Trần Oai Tiêu Cuộc, là Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng. Từ lúc liên doanh tiêu cuộc ấy được thành lập đến giờ, bằng hữu hắc đạo càng lúc càng thấy khó làm ăn sinh sống, gió đang thổi, lá cờ tiêu cuộc bay phần phật, Lá cờ màu đen dưới ánh tà dương lóng lánh rực rỡ, năm con chó màu trắng cũng đang lóng lánh rực rỡ. Đinh hỉ đang ngồi dưới ánh mặt trời lặn, từ xa xa nhìn lại lá cờ lớn màu đen, nét mặt của Y cũng đang rực rỡ. Y là một người rất tùy tiện, có quần áo đẹp mặc, Y sẽ mặc, không có quần áo đẹp, Y bèn mặc đồ rách hờ dưới. Có rượu thịt ngon, Y sẽ ăn uống thoải mái, không có, dù có 3 ngày 3 đêm, Y cũng chẳng thấy sao cả cho dù bị đói ba ngày ba đêm, y cũng còn cười được. rất ít người bắt gặp y đang nhăn nhó khó chịu. bây giờ y đang cười. y cười rất tự nhiên, có lúc nheo mũi lại cười, có lúc tít mắt lại cười, có lúc còn giống như thiếu nữ trẻ môi ra cười. nụ cười của y không có tí gì ác ý, lại càng không có tí gì diệu cợt, ác độc. vì vậy, y cười kiểu nào cũng không hề bị khó coi bao giờ. vì vậy, những người biết y đều nói. Con người của Đinh Hỷ, thật làm cho người ta mê thích. Có điều, cũng không ít người hận oai hiện tại, ít nhất cũng có 5 người. Tiểu mã dĩ nhiên không phải là một trong năm người đó. Tiểu mã tên là mã chân, hiện tại y đang đứng sau lưng Đinh Hỷ. Chỉ cần gặp Đinh Hỷ ở dâu, thường thường có thể thấy tiểu mã ở sau lưng oai bởi vì, tiểu mã là bạn của Đinh Hỷ, là huynh đệ của Đinh Hỷ, có lúc còn giống như con của Đinh Hỷ. Có điều y không tùy hòa như Đinh Hỷ cũng không làm cho người ta mê thích như đinh hỉ, cặp mắt của y lúc nào cũng mở to nhìn chừng chừng, gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ không phục ai cả, gặp ai cũng làm như muốn tìm người ta gây lộn, không những vậy mà bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh lộn được. Vì vậy, rất nhiều người gọi y là phẫn nộ đích tiểu mã. Hiện tại y xem ra rất phẫn nộ, cặp mắt đang mở lớn nhìn chừng chừng vào lá cờ đang bay phất phới, hai nắm tay đang nắm chặt lại, miệng thì lẩm bẩm mắng chửi. Tam Dương khai thái, ngũ khuyển khai hoa, con mẹ nó thật là quý gì đâu, mấy con rùa đen tại sao không gọi luôn là ngũ khuyển phóng thí. Đinh Hỷ vẫn mỉm cười lắng nghe, y đã nghe quen quá, tiểu mã nói chuyện, nếu không có ba chữ, con mẹ nó, trong đó, mới là chuyện lạ Tiểu mã lại mắng thêm vài ba câu nữa, rồi mới nói tiếp, nhưng tôi còn không hiểu được tại sao, mấy con rùa đen ấy lại không muốn làm người, mà cứ đòi làm chó. Đinh Hỷ mỉm cười nói, bởi vì chó vốn là bạn thân của loài người, giữ nhà cho loài người, dẫn đường cho loài người. Tiểu mã nói, chó vàng, chó mực, chó đốm cũng là chó, tại sao lại cứ nhất định đòi làm chó trắng? Đinh Hỷ nói, bởi vì, trắng đại khái tượng trưng cho thuần khiết cao quý. Tiểu mã nhổ tuẹt một bãi nước miếng thật mạnh xuống đất, chừng mắt nói, bất kể ra sao, chó vẫn là chó, chó ỉ thế chủ, cặp mắt chó khinh lờn người. Chó đổi không được cái tật ăn cướp, chó trắng chó đen cũng vậy. Xem ra y đối với 5 người đó không những chán ghét, mà còn hận thù, hận thù muốn chết đi được. Bởi vì, y là một tên cường đảo, cường đảo hận bảo tiêu, dĩ nhiên là chuyện quá thiên kinh địa nghĩa. Tiểu mã lại nói, tuy tôi là cường đảo, nhưng chuyện tôi làm không thèm giấu chi ai, ít nhất con mẹ nó cũng không đi làm chuyện giữ nhà cho mấy tên tham quan ô lại, ác bá gian thương. Đinh Hỷ nói, chuyện bọn họ làm, tuy chẳng hay ho gì, nhưng năm người đó, bản thân họ không phải là những kẻ xấu, nhất là gã đẳng định hầu của Trấn viễn. Tiểu mã nói, hình như lần này hắn theo áp tiêu đấy. Đinh Hỷ nói, chắc đúng là oai Tiểu mã hỏi, nghe nói, y chưa bao giờ bị mất tiêu lần nào. Đinh Hỷ nói, thần quyền Tiểu Gia Cát không phải chỉ có hư danh thôi. Tiểu mã cười nhạt nói, bất kể y là Tiểu Gia Cát hay Đại Gia Cát. Lần này chắc chắn là lộn cùm mèo một vòng. đặng định hầu cưới ngừa toàn là thứ tốt, cũng như rượu của y uống phải là rượu Kỹ thuật của y cũng giỏi như tử lượng của y vậy. Người trong giang hồ đều công nhận, không những y là chủ nhân của một trong bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên. Y còn là một người biết hưởng thụ nhất, tư tưởng rộng rãi minh bạch nhất, làm việc hăng hái nhất. Lần này, kế hoạch thành lập liên doanh là do y đề xướng ra. Thiếu lâm thần quyền của y luyện đã đến 89 phần hòa hầu. Nghe nói, vụ công của Đặng Định Hầu không dưới tứ đại trưởng lão của chùa Thiếu lâm. Sau khi liên doanh tiêu cục đã được thành lập rồi, danh tiếng của y trên giang hồ lại càng lừng lẫy. Bà vợ của y Mỹ lệ và hiền thục, con cái của y thông minh và hiếu thuận, bạn bè của y cũng đối xử với y rất tốt. Năm nay y mới chỉ 44 tuổi, chính là cái tuổi tinh lực sung túc nhất. Tư tưởng chính chắn nhất của cuộc đời người đàn ông, cỡ hạng người như y, còn có chuyện gì đáng phải lo âu ấy náy? Có, có hai chuyện. Một trong bốn đại tiêu cuộc lớn nhất, lịch sử lâu dài nhất của Trung Nguyên là đại vương tiêu cuộc. Không chịu tham gia vào kế hoạch liên doanh của ai lão vương thật là một kẻ ngoan cố. Lão này cũng như cây thương của lão ta sử dụng, vừa già vừa ngạnh, nhưng phân lượng lại nặng làm sao? Liên doanh tiêu cục thành lập chỉ nội trong 3 tháng đã bắt đầu có kết quả khả quan, là cờ khai hoa ngũ khuyển đi đến đâu, bằng hữu hắc đạo chỉ còn nước ngồi nhìn thở dài. Có điều 2 tháng gần đây, hàng hóa của bọn họ lại bị mất đi 2 lần, không những người bị thương, hàng cũng bị mất. Người bị thương đều là cao thủ trong tiêu cục, hàng bị mất đều là thứ hồng hóa trị giá trăm vạn. Hồng hóa là những món đồ kim châu tế nhuyễn, kỳ chân dị bảo. Những người nhờ bảo tiêu thường thường là những người không dám cho người ta biết chuyện, vì vậy mới đem tiền đổi ra thành hồng hóa. Bởi vì những thứ đồ này không những dễ dàng di chuyển, mà còn dễ làm thành ám tiêu. Ám tiêu có nghĩa là, phía ngoài mặt trang đầy những thứ đồ khác, hồng hóa thì giấu vào chỗ nào đó bí ẩn, giá trị đều lên quá chậm vạn. Lần bảo tiêu này trách nhiệm quả thật là nặng đề, nhưng đặng định hầu không hề sợ nặng đề, y đối với chính mình rất có lòng tin. Đối với lần bảo tiêu này rất chắc ăn, lần bảo tiêu này, con đường đi qua, chỗ giấu đồ đều tuyệt đối bí mật. Y trang bày những thứ hàng hóa để ngụy trang trông rất ra vẻ, ngoại trừ có thêm vài người, không ai có thể biết được hồng hóa có giấu trong đó, lại càng không thể biết được hồng hóa giấu ở chỗ nào. Đặng Định Hầu ngẩng đầu nhìn nhìn cây cờ lớn cắm xéo trên chiếc xe tiêu đầu tiên, gương mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý. Lá cờ lụa màu đen Cán cờ làm bằng thép dòng, hồng hóa trị giá trăm vạn lượng đều giấu hết trong đó. Trừ bọn họ năm người ra, bí mật ấy không có người thứ sáu nào biết đến. Xe chạy rầm rầm, ngửa hí vang dần, gió hú. Gió thổi theo bóng hoàng hôn lại, thành quách bên bảo định phủ đã thấy lấp lò ở xa xa. Lão triệu đang đi theo hộ vệ cây cờ thở vào một hơi, chỉ cần đến được bảo định, chuyến tiêu này xem như đã giao được xong hàng. Nghĩ đến bữa nhậu tại Bảo Định Phủ, mấy mụ đàn bà, tối nay mình có thể vui sướng thỏa thích một phen được rồi. Chính ngay lúc đó, bỗng nghe ẩm lên một tiếng, lão triệu thấy trước mặt tối sầm lại, người ngửa té xuống một cái hố sâu. Cổ xe lão đang bảo vệ cũng đổ xuống theo, ngã vào người lão, càng xe tấu xảo đánh vào giữa hai đùi. Lần này là xong rồi, lão triệu co giúp người lại, muốn mửa mà chẳng mửa ra được gì, đau quá gập cả người lại chính cùng lúc đó trong khu rừng bên cạnh cây cối bỗng nhiên đổ ập xuống có cây đổ xuống trên lưng có cây đè xuống trên người bọn bảo tiêu đội ngũ đang bày chỉnh tề bỗng nhiên biến thành rối loạn lung tung người té ngựa ngã ra ngổn ngang đặng định hầu xoay người kìm cương lại đang tính dục ngựa chạy về phía trước để bảo vệ tiêu xa và cây cờ trong bụi đã có ba điểm sáng lạnh bắn ra chúng vào mông ngựa tuy y đang cưới một con thiên lý lương câu đã quen được huấn luyện Con ngựa đau quá chịu không thấu, hí lên một tiếng, trồm hai bó trước lên, y đang tính bỏ chân ra phóng xuống, con ngựa đã chảy như bay về phía trước, nhảy qua đám cây, xông ra ngoài mười mấy trượng, đợi đến lúc y bỏ chân ra được khỏi yên ngựa, tung người lên cao, trong bụi cây lại có một sợi dây dài bay ra, cuốn lấy cây cờ trên chiếc xe bị đổ xuống hố, chỉ nghe vụ lên một tiếng, cây cờ lớn màu đen đã bị dây thừng cuốn lấy lôi lên lại đằng sau. Người của Đặng Định Hầu tuy đang bay lên, trái tim của y thì chìm xuống dưới. Những tay tiêu sư theo xe la lớn lên, mau bảo vệ tiêu xa, đừng chúng phải kế điệu hỗ ly sơn của địch nhân. Những tay tiêu sư lão luyện đều biết rằng, cờ bảo tiêu tuy bị cướp đi cũng hơi ê mặt, tiêu xa mà bị cướp lại là chuyện rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên là phải bảo vệ tiêu xa trước, rồi đoạt cờ bảo tiêu lại sau. Đặng Định Hầu nhìn những tay tiêu sư lão luyện ấy, muốn hói cả máu ra. Trong lùm cây, thấp thoáng có bóng người, hình như còn đang cười ra tiếng. Đặng định hầu phóng siêng người, chiêu nhụ yến đầu lâm, nhấp nhô hai lượt đã tung lại đó. Đệ tử thiếu lâm tuy sở trường không phải là khinh công, nhưng khinh công của y không kém cỏi tí nào. Có điều đợi đến lúc y tung người lại, trong lùm cây chẳng còn thấy bóng dáng người nào ở đó. Trên cây cổ thủ có bảy cây kim ngâm vào một mảnh giấy, tiểu gia cát hôm nay đã biến thành tiểu chư ca. Con mẹ nó, đã ngứa quá, hoàng hôn, đã hoàng hôn, ánh mặt trời tà chiếu trên hoang dã, trong buổi chiều thu trên sứ Bắc. Xa xa hình như có tiếng người đang cười lớn, tiếng cười truyền lại, phẳng phất có một lá cửa lớn màu đen đang nghinh gió thổi phần phật. đặng định hầu nắm chặt hai nắm tay, lắng nghe hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi dài, đây là hạng người nào, hạng người nào lại có bản lãnh cao cường như vậy, ngũ khuyển khai hoa. Lá cờ tung bay quyện gió. Tiểu mã một tay cầm cây cờ lớn. Đứng trên lưng ngựa bằng một chân. Đứng vững như thái sơn. Con ngựa này là thứ lương câu. Chạy bon bon thần tốc như mùi tên. Tiểu mã ngẩng mặt lên lớn tiếng nói. Tiểu ra cát hôm nay biến thành tiểu chư ca. Con mẹ nó. Thật là đả ngứa. Y còn chưa cười xong. Dưới bụng ngựa bỗng có bàn tay thò ra. Nắm lấy bàn chân của Y xoay một cái. Tiểu mã lộn trong không chung hai vòng té ngồi xuống đất, cây cờ trên tay chẳng còn thấy đâu, cây cờ đã nằm trong tay đinh hỉ, ngựa đã chậm vó lại, đinh hỉ đang ngồi trên lưng ngựa nhìn y cười hì hì. Tiểu Mã sờ sờ mũi, cười khổ hỏi, anh làm gì vậy? Đinh hỉ mỉm cười nói, chẳng qua muốn giáo huấn chú một chút, nhắc chú đừng có đắc ý quá quên đi cả mọi chuyện. Tiểu Mã đứng dậy, cúi gầm đầu, y muốn nổi nóng lên mà không dám, y còn làm như muốn bật khóc cả lên. Xem ra có phải là phẫn nộ đích tiểu mã gì nữa đâu. Phải là khả lân đích tiểu lưu tử mới đúng. Đinh Hỷ hỏi, chú muốn khóc. Tiểu mã chỉ môi, không nói gì. Đinh Hỷ nói, người nào muốn khóc thì không có rượu uống. Tiểu mã cắn chặt môi lại, rốt cuộc cũng mở miệng ra hỏi, còn người không khóc thì sao? Đinh Hỷ nói, người không khóc thì theo ta lại bảo định uống rượu. Tiểu mã hỏi, có thể uống được bao nhiêu? Đinh mã nói. Hôm này phá lệ, có thể uống 10 cân. Tiểu mã bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhảy dậy, búng người lên không chung. Bàn tay của đinh hỉ đã chờ đó. Hai người lập tức hỉ hỉ hả hả trên lưng ngựa, xô qua xô lại, cười bang cả lên. Kiện mãi chạy như bay về phía trước, tiếng cười dần dần đi xa, cây cờ trên ngửa tung bay phần phật trong gió. Bấy giờ tia sáng cuối cùng của một ngày đang chiếu trên lá cờ đen bỗng tắt phụt, rồi màn đêm thình lình bao trùm xuống vạn vật. Lá cờ đen không còn thấy bóng dáng ở đâu. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Chương 2, quyền đầu đối quyền đầu đê êm. Đèn đã được đốt lên, trong phòng đầy những mùi thịt nướng và rượu. Trần rất cao, cây cờ khai hoa ngũ khuyển đang treo tốt trên trần nhà, theo gió tung bay. Ở trong nhà rồi, gió từ đâu ra bây giờ? Gió từ miệng tiểu mã thổi ra, y ngẩn mặt lên, ngồi phệt ra ghế, uống một ngụm rượu. Thổi ra một hơi, lá cờ không ngớt bay phần phật cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Rượu cũng đã uống mất đi một vò. Đinh Hỉ đang ngồi bên cạnh nhìn, cũng nhìn mất nửa tiếng đồng hồ. nhịn không nổi cười nói, chân khí của chú cũng nhiều lắm đó. Không những y có chân khí nhiều, còn có mạnh nữa. Có điều trước mặt Đinh Hỉ, y chẳng phát ra được chút gì khí giận. Cán cờ nằm trên bàn. Đinh Hỷ vỗ nhẹ lên cán cờ bóng loáng, bỗng nhiên lại hỏi. Chú biết trong cán cờ này giấu gì không? Tiểu mã lắc lắc đầu. Đinh Hỷ nói, chú cũng không biết tại sao ta bảo chú dành cây cờ này. Tiểu mã lại lắc lắc đầu. Ý không dánh nói chuyện, miệng của y còn đang bận thổi phù phù. Đinh Hỷ lại nói, chú bớt thổi đi có được không? Dùng đầu não suy nghĩ một tí. Tiểu mã nói, được. y lập tức đóng miệng lại, ngồi thẳng dậy, chùi chùi mùi hỏi, có điều đại ca muốn tôi nghĩ gì bây giờ? Đinh Hỉ nói từng chuyện một, chú cứ nghĩ thử xem, nghĩ ra rồi thì làm. Tiểu Mã nói tôi chẳng phải nghĩ gì làm gì cho mệt, đại ca muốn tôi làm gì tôi làm vậy. Đinh Hỉ nhìn nhìn Y, bỗng không cười nữa. Lúc Y bị cảm động, Y nhất định cười không nổi. Tiểu Mã nhìn cán cờ để trên bàn không trước mắt, bỗng nhiên nói tôi nghĩ không ra. Đinh Hỉ nói chú nghĩ không ra. Tiểu Mã nói cán cờ này không lớn cũng không dài. Thật tình tôi nghĩ không ra được trong đó chứa được bao nhiêu thứ. Đinh hỉ rốt cuộc bật cười lên một tiếng. Xoay cái nắp nằm dưới đáy cán cờ. Chỉ nghe đinh đinh đong đong vang lên. Như những dây đàn được gãy lên liên tiếp. Từng hạt từng hạt rơi xuống mặt bàn. Cặp mắt của tiểu mã đang nhìn chừng chừng sững sốt. Y không phải là người thấy tiền là mê. Có điều ngay cả Y cũng nhìn muốn lùi mắt ra. Bởi vì thật tình Y chưa bao giờ thấy qua. Trên đời này lại có những thứ huy hoàng mỹ lệ như vậy Y bị kinh ngạc cảm động Không phải là giá trị của những viên minh châu Mà là cái huy hoàng cái mỹ lệ không thể so sánh được Đinh Hỷ cầm một hạt minh châu lên Ánh mắt cũng lộ vẻ cảm động Y lầm bẩm nói Muốn tìm một viên chân châu như thế này Cũng không có gì khó khăn lắm Có điều 72 viên giống vậy Y thở ra Rồi mới nói tiếp Xem ra Cái tên đàm đạo Tuy lòng giả độc ác Nhưng cũng còn có tí bản sự Tiểu mã hỏi Đàm đạo Có phải cái tên quan chó để đàm đạo lột ra người ta không Đinh hỉ nói Ừ Tiểu mã hỏi Bao nhiêu chân châu đây là của hắn Đinh hỉ nói Là của y mua lại đặc biệt dành tặng cho kẻ đỡ đầu của y trong kinh thành làm lệ thọ đó Cặp mắt của tiểu mã lập tức lại trừng lên tròn xoe Y bỗng nhiên nhảy dậy Đấm vào bàn một cái Hàn học nói Cái tên vương bát đàn đó Tôi đã muốn làm thịt hắn từ lâu, con mẹ nó gã đặng định hầu tự cho mình là anh hùng, lại đi làm chó săn cho cái tên rùa đen chó đẻ đó. Đinh Hỷ hững hờ nói, dưới mắt bọn bảo tiêu chỉ có hai hạng người, một hạng là khách hàng, một hạng là cường đạo. Cường đạo luôn luôn đáng chết, khách hàng luôn luôn đúng. Tiểu Mạ tức giận nói, dù khách hàng là rùa đen vương bắt cũng đúng luôn sao. Đinh Hỷ nói, bất kể cường đạo là thứ cường đạo gì... Dưới mắt bọn họ đều là kẻ đáng chết. Gương mặt y còn đang cười. Ánh mắt đã lộ vẻ bi ai và phẫn nộ không sao tả xiết. Tuy không ai gọi y là phẫn nộ đích tiểu mã. Nhưng y chắc chắn là một người trẻ tuổi đầy phẫn nộ. hận không thể san bằng hết được những chuyện bất bình trên thế gian này. Hỷ, người trẻ tuổi, lối suy nghĩ thật khả ái làm sao? Sinh mệnh cũng khả ái làm sao? Đinh hỷ lại cầm hạt chân châu lên nói, chú xem. Những hạt chân trâu này trị giá bao nhiêu? Tiểu mã nói, tôi nhìn không ra. Quả thật y nhìn không ra. Có người sinh ra không có tí quan niệm gì về tiền bạc hay giá trị đồ vật. Y là một trong những người đó. Đinh Hỷ nói, 100 vạn lư ọc. Tiểu mã hỏi, 100 vạn lượng bạc. Đinh Hỷ gật gật đầu, nói, chẳng qua, đây là tang vật. Bọn họ muốn bán nhanh, nhiều nhất chỉ bán được 6 phần. Tiểu mã hỏi, Còn mình có phải muốn bán nhanh không? Đinh Hỷ nói, không những muốn bán lẹ, còn muốn lấy tiền mặt nữa. Tiểu mã hỏi, tại sao? Đinh Hỷ nói, vậy anh em nhà họ xa ở Loạn Thạch Cương đều bị chết dưới lá cửa ngũ khuyển, để lại cả nhà cô nhi quả phụ, còn có các huynh đệ ở Thanh Phong Sơn và Tây Hà thập bát trại. Dù bọn họ đáng tội không nói gì, vợ con nào có tội. Những người đàn bà những đứa con nít đó đều có quyền để sống, muốn sống, phải có cơm ăn. Muốn có cơm ăn, phải có tiền. Cái đạo lý đó, Tiểu Mã hiểu lắm. Những cô nhi quả phụ đó, trên giang hồ thật tình rất nhiều. Nhưng chứ Đinh Hỷ ra, có ai nghĩ dùng tới bọn họ? Tiểu Mã trước mắt hỏi, 100 vạn lượng, 6 phần có phải là 60 vạn lượng không? Đinh Hỷ thở ra, nói, lần này xem ra chú tính không sai chút nào. Tiểu Mã nói, 60 vạn lượng bạc, muốn tôi vác từng dương từng dương về cũng mất cả nửa ngày. Trong giang hồ có ai đổ ra lập tức được bao nhiêu đó tiền bạc, mua lấy cái món đồ nóng hổi này. Đinh hỉ không trả lời, y hớp một ngụm rượu, ăn một miếng thịt bò nướng, rồi mới ung dung nói. Bảo Định Phủ là một thành phố lớn, trấn oai tiêu cuộc chính đang đóng ở đây, trong thành ngoài thành, không chừng khắp nơi đều có tai mắt của bọn họ. Tiểu mã thừa nhận, mấy đứa chó quả nhiên có không ít ở đó. Đinh Hỷ nói, vậy thì chú nghĩ xem, tại sao nơi nào không lại? Ta cứ muốn lại đây. Tiểu mã nói, tôi nghĩ không ra. Đinh Hỷ nói, chú quả thật nghĩ không ra. Tiểu mã sờ sờ mũi cười và lả nói, đại ca nghĩ đâu đó rồi, tại sao còn muốn tôi nghĩ làm gì? Đinh Hỷ nói, chỉ vì ta muốn kéo vài sợi gân, bẻ vài cái xương lười biến của chú, chữa bệnh lười cho chú đó. Không ai hiểu tiểu mã bằng oai y biết có nhiều chuyện tiểu mã không phải là nghĩ không ra, chẳng qua lười không nghĩ đến thế thôi. Đinh Hỷ nói, chú có biết cái tên Trương Kim Đình không? Lần này, Tiểu Mạ không thấy lắc đầu. Y có lại Bảo Định một lần. Những người có tới Bảo Định, nhất định sẽ không thể không nghe đến Trương Kim Đình. Trương Kim Đình là người giàu nhất ở phủ Bảo Định, và cũng là một nhà từ thiện số một trong phủ. Lấy tám chữ, phú khả địch quốc, lạc thiện hiếu thi, ra hình dung y, cũng không phải là sai gì. Đinh Hỷ nói, chú có biết trương kim đỉnh dựa vào đâu mà giàu có lên vậy không? Lần này tiểu mã lại lắc đầu trở lại. Đinh Hỷ nói, có hạng người tuy không chính mình đi cướp, nhưng trái tim còn đen hơn cả cường đạo. Người khác liều mạng đi cướp của, y ngồi không mua lại. Ba phần trả không tới hai phần, trao tay qua ít nhất cũng kiếm chắc được vô số tiền lời. Tiểu mã hỏi, anh nói có phải là những tên chuyên môn đi mua đồ tăng vật không? Đinh Hỷ gật đầu nói. Trương Kim Đỉnh vốn là hạng người đó. Tiểu mặt đớ mặt ra. Đinh Hỷ nói. Bây giờ y vẫn còn là hạng người đó. Chẳng qua. Tỷ vị của y lớn lên một tí. Làm ăn nhỏ nhoi. Y chẳng thèm để mắt đến. Tiểu mã hỏi. Chúng ta lại phụ bảo định. Có phải là để gặp y? Đinh Hỷ nói. Ừ. Tiểu mã bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói. Cái thứ đó. Con mẹ nó. Thật không phải là con người. Sao đại ca lại đi tìm hắn? Đinh Hỷ còn chưa mở miệng, ngoài cửa đã có người vừa cười vừa nói, Y lại đây không phải tìm ta, mà là tìm tiền của ta. Con người trương kim đỉnh giống như một cái đỉnh, một cái kim đỉnh. Trên đầu Y đội một cái mổ kim quan, eo lưng đeo một sợi kim đái. Trên người mặc một bộ kim vào, ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc rát vàng, ít nhất là 7-8 ngón. Sợi dây thắt lưng của Y rất rộng. Bởi vì cái bụng của y so với cái đỉnh bày ngoài chùa bảo định xem ra không kém bao nhiêu. Lúc tiểu mã xông ra mở cửa, y đã đứng vững như cái vại ba chân ở đó. Phía sau lưng y còn có hai người, một người mặc áo lè lẹt bó thân, đầu đội mũ lệch, ăn mặc tựa như một gã bảo tiêu đệ tam cấp trên hí đài. Tiểu mã nói, ngươi là gã họ trương. Trương Kim đỉnh nói, ngươi là gã, phẫn nộ đích tiểu mã. Xem ra danh tiếng của tiểu mãi trong giang hồ không còn nhỏ nhoi gì. Ngay cả hạng người này cũng đã nghe đến oai tiểu mãi trừng mắt. Nhìn y từ cái bụng đi lên tới mặt. Gần giọng hỏi. Làm sao ta biết được ngươi là trương kim đỉnh thật hay giả? Trương kim đỉnh đáp. Ngươi nhất định phải biết. Trừ ta ra. Còn ai có được bao nhiêu đó thịt trong người? Tiểu mã cười nhạt hỏi. Bao nhiêu đó thịt trong người của ngươi là ở đâu ra? Trương kim đỉnh cười nói. Dĩ nhiên là từ trên người các ngươi chạy qua đây Lúc y cười Chỉ thấy da mặt cười mà không thấy thịt cười Đấy không phải vì thịt trên mặt quá nhiều Chẳng qua Da của y quá dày Cơ hồ muốn chôn luôn cái mũi vào trong đó Chẳng còn thấy đâu Tiểu mã muốn đấm cho y một quyền vào mặt Cho xưng cái mũi lộ ra ngoài Trương Kim đỉnh nói Đừng quên ta là người đại ca của ngươi mời lại Ngươi mà đánh ta Không khác gì đánh vào mặt đại ca của ngươi Tiểu mã nắm chặt hai nắm tay, rút cuộc y không đấm ra quyền nào. Trương Kim Đỉnh thở phào ra một hơi dài, mỉm cười nói, Bây giờ chúng ta có thể vào được chưa, xin nói dùng. Tiểu mã nói, muốn vào, chỉ một mình ngươi vào thôi. Trương Kim Đỉnh nói, các vị có hai người, dĩ nhiên ta cũng phải đem vào hai người, ta làm ăn trước giờ rất công bình. Tiểu mã hỏi, còn ngươi không tính sao? Trương Kim Đỉnh nói, Con người của ta không thể tính là một người, lúc nãy chính ngươi đã có nói rồi. Tiểu mã tức quá đần mặt ra, đinh hỉ thì bật cười lên. Y mỉm cười bước lại kéo Tiểu mã, hứng hờ nói, Trương Lão bản còn không xem mình là người, chú lại đi tức giận làm gì. Tiểu mã cũng bật cười lên, nói, Chẳng qua tôi chỉ lấy làm lạ, trên đời này tại sao lại có hạng người không thích làm con người. Trương Kim Đình trừng mắt lên cười nói, bởi vì thời buổi này, chỉ có làm người mới khổ làm heo làm chó so ra còn dễ dàng hơn làm người nhìn thấy những hạt chân Châu trên bàn cặp mắt tí hí của Trương Kim Đỉnh bỗng nhiên tròn vo lại y thở ra nhẹ nhẹ một hơi nói đây có phải là đồ các vị muốn bán cho ta Đinh Hỉ nói nếu không phải là thứ hàng thế này làm sao tôi dám lao động đến đại giá của Trương lão bản Trương Kim Đỉnh hỏi ông muốn bán bao nhiêu Đinh Hỉ nói 100 vạn lượng Trương Kim Đình hỏi lại, 100 vạn lượng, tiểu mã nhảy dựng lên, chụp ngay lấy cổ áo của y, tức giận nói, ngươi đang nói chuyện, hay đang đánh giám vậy. Trương Kim Đình vẫn còn đang cười tít mắt, nói, tôi chỉ bất quá đang làm chuyện mua bán, người bán đưa giá ra, người mua trả giá lại, làm ăn vốn là vậy mà. Tiểu mã nói, ta không phải là kẻ làm ăn, Đinh Hỉ nói, ta là kẻ làm ăn, tiểu mã ngớ mặt ra, bàn tay buông thỏng xuống. Đinh Hỉ mỉm cười nói, trương lão bản thích đưa giá qua trả giá lại, ta phụng bồi được mà. Trương Kim Đình nói, tối đa ta chỉ bỏ ra được 2 vạn. Đinh Hỉ nói, 99 vạn. Trương Kim Đình nói, 3 vạn. Đinh Hỉ nói, 98 vạn. Trương Kim Đình nói, 4 vạn. Đinh Hỉ nói, được, ta bán. Tiểu mã lại đần mặt ra, ngay cả Trương Kim Đình cũng ngớ ngẫn, y nằm mộng cũng nghĩ không ra có người xem vàng như đồ sắt vụn. Đây quả thật là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một bao thịt. Đinh Hỷ mỉm cười nói, ta là hạng người chi túc, chi túc thì luôn luôn sung sướng. Chân châu nằm trên mặt bàn được bao quanh bởi những chiếc đùa. Y di động một chiếc đũa, chân châu bèn lăn long lóc ra kẻ hở, lăn xuống, lọt vào trong cán cờ màu đen. Trương Kim Đỉnh nhìn Y, bỗng nhiên hỏi, ông có biết ta đang nói đến bốn vạn gì không? Đinh Hỷ hỏi, không lẽ không phải là bốn vạn lượng? Trương Kim Đình nói, 4 vạn đồng. Đinh Hỷ nói, 4 vạn đồng ta cũng bán cho ông. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn y, hình như y chưa hề gặp qua người này bao giờ. Nhưng Đinh Hỷ chẳng thèm nhìn y, lại nói, đừng nói là có 4 vạn đồng. Dù Trương Lão bản không đưa đồng nào, ta cũng bán luôn. Tiểu Mã nhìn không nổi nữa, lớn tiếng nói, đại ca của ta chịu bán, ta không chịu. Đinh Hỷ nói, đại ca chú chịu, chú cũng chịu luôn. Tiểu Mã hỏi, tại sao? Y trước giờ rất nghe lời Đinh Hỉ, Đinh Hỉ làm, đây là lần đầu tiên y mở miệng hỏi, tại sao? Bởi vì hiện giờ y cảm thấy kỳ lạ quá, kỳ lạ muốn chết người. Đinh Hỉ nói, chú nhất định phải hỏi cho ra. Tiểu Mã nói, ừ. Đinh Hỉ thở ra nói, bởi vì ta sợ đánh nhau. Tiểu Mã lại tròn xoe mắt, lấy ngón tay đụng vào cái bụng của Trương Kim Đỉnh, hỏi, anh sợ đánh lộn với tên này? Đinh Hỉ nhìn Trương Kim Đỉnh từ trên xuống dưới hai lượt nói: Cỡ hạng người như Trương Lão Bản, dù có bảy tám chục tên muốn đánh lộn, ta cũng còn thoải mái xin thù tiếp. Tiểu Mã hỏi: Vậy thì anh sợ đánh nhau với ai? Đinh Hỉ hỏi lại: Chú nhìn không ra thật sao? Tiểu Mã nói: Tôi nhìn không ra. Người đứng cúi đầu sau lưng Trương Kim Đỉnh, ăn mặc như một tên bảo tiêu trên hí dài nãy giờ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói: Tôi nhìn ra tiểu mã chừng mắt hỏi ngươi ngươi nhìn ra con mẹ gì gã bảo tiêu nói ít ra ta cũng nhìn ra được một chuyện tiểu mã nói ngươi nói đi gã bảo tiêu nói thảo nhân hỉ hoan đích đinh hỉ quả thật không hổ là đệ nhất trí đa tinh trong hắc đạo còn Phẫn nộ đích tiểu mã thật là con mẹ nó một cái bao cỏ vô dụng tiểu mã nhảy dựng lên nói ngươi là thứ gì gã bảo tiêu nói người còn nhìn chưa ra tiểu mã nói Ta chỉ thấy, ngươi chẳng phải thứ gì, cũng chẳng phải người, tối đa chỉ bất quá là con mẹ nó, một con chó trắng. Gã bảo tiêu cười lớn, y vừa cười lớn vừa thoát bộ áo hoa hòe trên người ra, gỡ cái mũ lệch xuống, lấy tấm áo vừa cởi ra chùi vào mặt mấy cái. Rồi thì cái gã bảo tiêu hạng ba trên hí đài bỗng biến thành vị tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nói một cách nghiêm chỉnh Người có đủ tư cách được xưng là đại tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhất định không có quá mười ngư ỏi. Thần quyền tiểu gia các đặng định hầu dĩ nhiên là một trong những người đó. Người này diện mà ung dung, ánh mắt loang loáng, ngay cả trong đám vương công đại thần cũng khó mà thấy được mấy người. Tiểu mà cười nhạt nói, quả thật đúng thế, quả thật là tiểu chư ca. đặng định hầu mỉm cười nói, nhưng ta lại nhìn chật ngươi, ngươi chẳng phải là bao cỏ. Ngươi chỉ bất quá là một con lừa nhỏ thôi Tiểu mã lại nắm chặt nắm tay Có điều nắm tay của y bị Đinh Hỷ giữ chặt lại Tiểu mã hỏi Anh sợ đánh nhau thật sao Đinh Hỉ nói Thật Chỉ tiếc là trận đánh này xem ra không thể tránh khỏi Tiểu mã hỏi Vậy thì sao anh còn giữ tôi lại Đinh Hỉ nói Bởi vì còn chưa đến lúc bắt đầu Tiểu mã hỏi Phải đợi đến chừng nào Đinh Hỉ nói, chúng ta còn phải đợi đến lúc Tây Môn Đại Tiêu đầu cởi y phục ra rồi hẳn nói. Gã Bảo Tiêu còn lại lạnh lùng nói, không ngờ ngươi nhận ra được ta. Đinh Hỉ nhìn nhìn chỗ lùi lên một bên người của y, mỉm cười nói, ta cũng chẳng nhận ra gì ngươi, chẳng qua ta chỉ nhận ra cây càn khôn bút trên người của ngươi thế thôi. Càn khôn bút luyện bằng thép ròng lúc này đang được cắm xéo qua thắt lưng, dưới tấm áo hoa hòe của Tây Môn Thắng. Người của y cũng giống như cây bút, ốm yếu, cao ngoàng, sắc bén, thép dòng mài rúa rèn luyện đã dược lâu năm. Năm tiêu cuộc lớn trong khai hoa ngụ khuyển, nếu nói về mưu sâu tính xa, tính toán không bao giờ chật, tự nhiên phải là liêu đông dại hiệp bách lý trường thanh. Đặng định hầu đứng nhất về tư tưởng rộng rãi, thể lực dồi dào, quy đông cảnh khôn ngoan mà như người ngu rốt, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu vào, chính là một vị phúc tướng nhất trong vũ lâm trung nguyên. Ngọc Báo Khương Tân kêu hãn dũng mạnh, tinh nhuệ không thể đương đầu. Nhưng nói về vụ công, đệ nhất trong các tiêu cuộc của Trung Nguyên, phải tính tới cản khôn bút tây môn thắng. Công phu điểm huyệt, đả huyệt, ám khí và nội gia miên trưởng của y, ở Trung Nguyên không ở vào vị trí thứ hai. Mấy năm gần đây, quả thật rất ít người trong giang hồ muốn giao đấu với oai nhưng tiểu mã lại rất muốn. Chỉ cần y muốn đánh nhau, đối phương vụ công cường nhược ra sao? Y chẳng thèm để ý tới. Ngươi là Tây Môn Thắng. Tây Môn Thắng gật gật đầu. Tiểu Mã hỏi, bây giờ đã đến lúc bắt đầu đánh nhau chưa? Tây Môn Thắng cười nhạt. Tiểu Mã xoa xoa tay, ngươi nói đánh nhau kiểu nào đây? Tây Môn Thắng nói, đánh nhau chỉ có một cách. Tiểu Mã hỏi, cách gì? Tây Môn Thắng cười nhạt nói, đánh đến chừng nào đối phương ngục xuống. Bỏ dậy không nổi thì ngừng. Tiểu Mã cười lớn, nói, được. Kiểu này hợp với khẩu vị của ta. Đinh Hỷ bỗng nhiên cười lên một tiếng nói. Kiểu này lại không hợp với khẩu vị của đại ca ngươi. Tây Môn Thắng nói. Ta chẳng đi tìm ngươi. Đinh Hỷ nói. Theo ta biết. Đánh nhau có hai loại. Một loại văn. Một loại võ. Tây Môn Thắng hỏi. Ngươi muốn đánh theo kiểu văn. Đinh Hỷ mỉm cười nói. Cỡ hạng người có thân phận như Tây Môn Đại Tiêu đầu đây. Cũng không nên đánh nhau như hai con chó cắn lộn phải không? Tây Môn Thắng hỏi Đánh kiểu văn đánh làm sao? Đinh Hỷ nói, ta nói ra, Ngươi có chịu không chứ? Tây môn thắng cười nhạt nói, Đối phó hạng người như các hạ, Đánh kiểu nào cũng thế thôi. Dĩ nhiên y rất chắc ăn. Mười năm nay, Càn khôn bút đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, Trước giờ chưa bao giờ bị bại trận. Đinh Hỷ bật cười, Nói, được, đã vậy, Chúng ta thử đánh kiểu này xem sao. Chữ, đánh, vừa ra khỏi miệng. Nắm quyền của y đã đấm vào cái bụng phình to của Trương Kim Đỉnh. Cái bụng của Trương Kim Đỉnh không phải cứng rắn như thiết đỉnh, y bị một quyền đánh vào gập cả lưng lại, muốn ói cả mật ra, mắt mũi giàn ruộng ngay cả nước tiểu thiếu điều muốn chảy ra cả quần. Tây Môn thắng nổi giận hỏi, "Tại sao ngươi đánh y?" Đinh Hỉ cười nói, "Đây chính là kiểu đánh văn của ta, chúng ta ai đánh cho Trương lão bản ngục xuống không dậy được, người đó thắng, nhưng chỉ được dùng nắm tay đánh thôi." Chữ, đánh, vừa nói ra khỏi miệng, nắm tay của y đã đấm vào eo lưng của Trương Kim đỉnh. Tây Môn Thắng nói, làm gì có kiểu đánh lạ vậy? Đinh Hỷ nói, ngươi đã nói rồi, bất kể ta đánh kiểu gì, ngươi đều chịu, nếu ngươi không muốn bị thua, phải mau mau theo ta mà đánh. Chữ, đánh, vừa thốt ra, xương sườn của Trương Kim đỉnh lại ăn thêm một quyền. Quả đấm của Đinh Hỷ quả thật không nhẹ tí nào. Vậy mà xương sườn của y vẫn còn chưa bị gãy. Bất cứ ai muốn đấm gãy rẽ xương sườn nằm giấu trong một tấm thịt dày một thước của một người, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua, tuy xương sườn không gãy, đũng quần cũng đã ướt dầm dề. Dù trương kim đỉnh có là một cái đỉnh thật sự, cũng chịu không nổi cái kiểu đánh như vậy. Tây môn thắng không thể bại được. Gương mặt y chẳng có biểu tình gì, nắm tay đã tung ra không hình không bóng, đánh vào eo của trương kim đỉnh. Trương Kim Đỉnh lập tức ngã ẩm xuống, ngã xuống thật lẹ làng. Người này xem ra hình như ngu hơn cả trâu bò. Thật ra, y còn khôn hơn cả hồ ly gấp 10 lần. Tây Môn Thắng nhìn y hỏi, ngươi còn bò dậy nổi không? Trương Kim Đỉnh lập tức lắc đầu. Tây Môn Thắng ngẩn đầu lên, nhìn Đinh hỉ cười nhạt nói, y chẳng bò dậy nổi. Ngươi bại rồi. Đây quả thật là hai người đang diễn trò hí, người ca kẻ họa, người tung kẻ hứng. Cỡ hạng người thông minh như Đinh Hỷ, làm sao lại bị gạt như vậy được? Gương mặt của tiểu mã vì tức giận quá đã biến thành đỏ ké. Nào ngờ Đinh Hỷ bỗng dưng lại cười lớn lên. Tây môn thắng hỏi, ngươi còn chưa chịu thua sao? Đinh Hỷ nói, ta thua, ta vốn đã chịu thua rồi. Tây môn thắng hỏi, đã thua rồi còn cười gì nữa? Đinh Hỷ cười nói, bởi vì ta đánh tên rùa đen này được ba quyền miễn phí, trong lòng cũng đỡ tức đi được hết nữa. Rõ ràng y đã chuẩn bị chịu thua, vậy mà còn đánh được Trương Kim Đỉnh ba quyền không tốn tiền, thì ra, bị gạt không phải là y, mà là Trương Kim Đỉnh. Lần này, Trương lão bản coi như đã bị làm ăn thất bại. Đặng Định Hầu đứng một bên nhìn nhìn, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười. Nhưng tiểu Mã đã nhảy dựng lên hỏi, "Anh tính chịu thua thật sao?" Đinh Hỉ nói, "Ừ." Tiểu Mã hỏi, "Tại sao?" Đinh Hỉ cười một tiếng, nói Tây môn thắng đánh trận nào thắng trận đó, đặng định hầu thần quyền vô địch. Chỉ có anh em chúng ta, muốn đánh bại người ta cũng khó có cơ hội lắm. Tiểu mã nói, chỉ cần có một chút xíu cơ hội thôi, chúng ta cũng phải. Đinh hỉ ngắt lời y, uống gì, dù chúng ta có đánh bại hết bọn họ, mình cũng chẳng lợi lộc gì. Dù có đánh đến chảy máu đầu ra, nhất định cũng chỉ nằm kiệt sức ra đó, còn đâu đối phó nổi những người còn lại bên ngoài y lại cười một tiếng nói tiếp, vì vậy chung cuộc mình cũng vẫn phải thua, nếu đã phải thua, tại sao không thua cho đẹp một tí. Tiểu Mã cắn chặt răng nói, anh chịu thua, tôi không chịu thua. Y nói chưa hết lời, nắm tay đã đấm tới Tây Môn Thắng nhanh như điện xẹt. Y đấm vào mặt của Tây Môn Thắng, y ghét cái bản mặt khinh khỉnh của Tây Môn Thắng. Có điều, nắm tay của y vừa đấm tới, gương mặt của Tây Môn Thắng bỗng có một người chắn phía trước. Gương mặt người này trắng trẻo nhàn nhụi vân vân vẻ vẻ, xem ra không có tí nào đáng ghét. Một cái đấm ra, muốn thu lại không phải là chuyện dễ. Nhưng tiểu mà thu nắm tay lại tỉnh bơ, y hét lên, xích ra, ta chẳng đi tìm ngươi. Đặng định hầu nói, bây giờ đến lượt ta, ngươi không tìm ta cũng không được. Y đưa quyền ra, miệng nói, ta cũng xử quyền, chúng ta tấu xảo lấy quyền đầu đối chọi với quyền đầu. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 3 Ngã hồ cương thi ểu mà tuy là anh em bạn bè thân thiết với Đinh Hỷ Tính tình lại không giống ai tiểu mà không bao giờ chịu động đến đầu não suy nghĩ Chố cặp mắt ra nhìn, vệnh tay lên nghe Y chỉ thích động tay chân Lại càng thích lấy tay quyền của mình đụng độ trực tiếp với tay quyền người khác Lấy cứng đụng với cứng Tay quyền cứng hơn y cũng không mấy ai Chỉ tiếc là hôm nay y gặp phải đặng định hầu Đảng định hầu được người ta xưng tụng là thần quyền Tiểu Gia Cát. Hai chữ thần quyền hiển nhiên còn nằm trên cả Tiểu Gia Cát. Do đó có thể thấy công phu quyền cước của y nhất định không dở tí nào. Thật ra, y vốn là kẻ quyền pháp khá nhất trong đám đệ tử tục ra chùa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm thần quyền lấy oai mãnh hùng hồn làm sở trường. Nếu chú trọng chiêu thức và biến hóa là đã đi vào chỗ hạ thừa. Vì vậy y chỉ cần đấm ra một quyền, thường thường đều là thực chiêu. Những thứ quyền cước hoa dạng, để tử thiếu lâm chẳng thèm sử dụng tới. Tiểu mà cũng chính một kiểu giống vậy. Quyền pháp của y nhanh mà mạnh, chỉ cần đấm cho chúng người ta, đấm chúng xong rồi, mình ra sao, y chẳng thèm nghĩ chi cho mệt. Hai người vừa xông vào đánh nhau, bàn ghế trong phòng, chén nhỏ chén lớn, đều bị tai hoạ, chỉ nghe loảng xoảng lỉnh kỉnh cách cách vang lên tứ tung không ngớt, chân ghế, chân bàn, chén bát bay qua bay lại, đầy cả phòng. Còn khổ hơn cả bàn ghế là trương kim đỉnh Người khác ai cũng né được Còn y thì đã bị đánh một hồi đi không nổi Chỉ còn nước nằm yên đó thở dốc Người ta đang đánh nhau Y nằm đó ăn đòn Chân ghế, chân bàn Chén dĩa đổ bể đều nhắm vào người y dích vào Y thở chẳng muốn ra hơi Đinh hỉ cười Tây môn thắng thì trao mày Lấy thân phận và vụ công của đặng định hầu Đáng lý ra y không nên đánh nhau với người khác như vậy Tây môn thắng cũng chưa từng thấy y đánh nhau như vậy bao giờ Thật tình Đây không phải là vũ lâm cao thủ đang tương tranh với nhau Mà là hai tên vô lại trong ngõ hẻm đang rảnh rượt cắn xé nhau vì một con điếm Vỗng nghe Bình Lên một tiếng Một tiếng hét vang lên Hai bóng người nhập lại rồi phân ra Một người đụng vào bức tường Người thì bốn người lên cao Rồi từ từ hạ xuống mặt đất Người bị đụng vào tường lại là Đặng Định Hầu Y trượt trên tường xuống Đứng dựa vào đó, thở dốc một hồi. Tiểu mã thì đứng đó rất bình ổn, chừng cặp mắt tròn xoe nhìn oai. Gã thanh niên trẻ tuổi, phẫn nộ này không lẽ đã đánh bại thần quyền tiểu gia các nổi danh lâu năm đây sao? Đặng định hầu thở vào một hơi, bỗng nhiên cười lớn, nói, tốt lắm, đã lắm, 30 năm nay, ta chưa bao giờ được đánh một trận đả đời như hôm nay. Tiểu mã lại chừng chừng nhìn y cả nửa ngày, rồi mới nói rằng từng tiếng một, được. Hảo tiểu tử, cho là ngươi được lắm đó. Đặng định hầu hỏi, ngươi phục chưa? Tiểu mã cắn chặt răng, muốn nói, nhưng vừa mở miệng, đã phun ra một búng máu tươi. Nhưng y vẫn còn đứng vững như trời trồng ở đó, cặp mắt còn mở tròn xoe, chưa chịu ngã ẩm xuống. Đặng định hầu thở ra một hơi, nói, gã này bị ăn hai quyền của ta, xương sườn bị gãy mất ba cái, còn đứng đó chưa ngã, ta thật bội phục ngươi. Tiểu mã cắn chặt hàm răng. Hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi khỏi cần phục ta, ta đánh không lại ngươi. Đặng định hầu nói, tốt, đánh không lại người khác cũng chẳng có gì là mất mặt, nhận mình thua mới là chuyện không dễ dàng. Tiểu mã nói, nhưng có ngày ta sẽ đánh ngươi bò dậy không nổi. Đặng định hầu nói, ta chờ. Tiểu mã nói, bây giờ ngươi muốn gì? Đặng định hầu nói, ta muốn ngươi đi theo ta. Tiểu mã nói, đi thì đi, muốn đi là đi. Muốn chém đầu cũng chẳng thèm trao mày, uống gì là đi. Đinh Hỷ vỗ vào vai liều mã mấy cái, mỉm cười nói, Hảo Vinh Đệ, chúng ta đi một lượt với oai đẳng định hầu hỏi, ngươi chẳng muốn hỏi ta đem các ngươi đi đâu sao. Đinh Hỉ cười cười nói, chúng ta đã chịu đi theo ngươi, dầu xôi lửa bỏng cũng theo vào, còn hỏi gì nữa. Nơi đây là một khách sạn, khách sạn quả thật bị bọn tiêu khách trong ngũ khuyển tiêu cuộc bao vây kín mít.